Mặc dù ăn uống cũng bữa đói, bữa no Nhưng ít nhất vẫn còn hơn là nó có cha có mẹ Được yêu thương chăm sóc Mãi nói chuyện Chẳng biết trở về đêm lúc nào không hay Xung quanh mọi người đã ngủ gục say sức từ bao giờ Thằng cu đen thở dài sườn sượt Trong lòng lại dấy lên nỗi nhớ nhà